Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh không cần phải ái náy mà làm nhiều việc cho tôi như vậy đâu. Nếu hắn làm vậy là bởi vì ái náy chuyện trước kia không có ý tốt kỳ tiếp cận cô vậy thì đối với cô mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Quả thực, anh có ái náy nhưng cũng bởi vì yêu thương em. Hắn cắt tiếng cười khổ. Trong 20 năm qua anh không có cách nào quên đi sự oán hận đối với cha em nhưng em lại làm cho anh không biết phải làm thế nào cho phải cả vừa muốn báo thù, lại vừa không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn. Hắn rõ ràng đã sớm yêu thương cô nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vậy nên đã làm tổn thương cô, đồng thời cũng tổn thương chính mình. Những lời này, nếu anh nói với tôi trước kia, có lẽ tôi sẽ vô cùng cảm động. Cô nhẹ nhàng nói, thế nhưng chỉ tiếc đã là quá muộn rồi. Anh mang đồ vào đi. Cô xoay người đi vào trong phòng, lại là thái độ ôn hòa như vậy. Triệu Quân Á nhìn theo bóng dáng của cô mà khẽ thở dài một hơi. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, mỗi khi cô đối mặt với hắn đều có thái độ khách khí nhưng bất hòa như vậy. Hắn cảm thấy so với việc cô tránh không gặp mặt hắn, tức giận với hắn, mắng hắn lại còn tốt hơn. Hắn hiện tại đã biết yêu một người không thương mình là khổ sở như thế nào. Anh mua cái gì vậy? Một lát sau hắn mới ý thức được cô đang nói chuyện với hắn. Anh nghĩ em không thể ra ngoài mua đồ nấu ăn, cho nên đã mua cho em một ít đồ để em có thể nấu nếu muốn. Mặt khác, cũng mua vài món đồ dùng hàng ngày. Đúng là hiện tại cô quả thực là đang cần những thứ đồ này. Cô đã chiều đồ việc suốt ngày phải ở trong nhà và ăn thức ăn ở bên ngoài. Kết quả của mấy việc ngày nay không thể đi ra ngoài là hơn một nửa đồ ăn cô đều phải gọi. Không thể phủ nhận rằng hắn đã suy nghĩ cho cô rất là cẩn thận. Những thứ đó anh cứ để đây, lát nữa tôi sẽ cất đi. Cô để ý chỉ vào bàn ở trong phòng khách rồi sau đó ngồi lại vào ghế sofa, không có ý muốn giữ hắn ở lại. Trên thực tế, cô quả thực đang hy vọng hắn có thể nhanh nhanh đi. Cô hiện giờ đang cảm thấy rất rất là khó chịu trong người. Từ sau khi mang thai, cô rất là nhạy cảm đối với hương vị của thức ăn, rất mặn, rất ngọt, rất ngậy đều khiến cho cô buồn nôn. Lần sau vẫn là không ăn thì tốt hơn, bởi vì không quen thức ăn đầy dầu mỡ, nhưng vẫn thật sự cố gắng ăn thật là khó. Vẻ mặt nhăn nhó của cô đã bị Triệu Quân Á chăm chú quan sát, nhanh chóng mà phát hiện ra. "Di Thiền à, mặt của em rất là tái, là không thoải mái sao?" "Không có việc gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi." Cô khoác tay, không muốn hắn phát hiện ra manh mối gì. "Vở Di Thiền, em cho rằng anh mới quen biết em một ngày hai thôi sao?" Cô rất là kiên cường, không bao giờ tỏ ra yếu đuối, vì vậy nhất định bây giờ cô cảm thấy thật sự là không thoải mái nên mới bị hắn phát hiện ra chắc là do tôi ăn uống không tốt nên bụng không thoải mái một chút thôi, không có việc gì. Cũng lắm thì mà nói sao đi, anh đang quan quá nhiều chuyện rồi đó. Đúng là cô để hắn về nhà, cũng không có nghĩa hắn có quyền quan chuyện của cô. Cô nói lãnh đạm làm tâm của hắn đau đớn thật sâu ở bên trong, nhưng hắn hiểu được là do chính mình gieo gió gặt bão, chỉ có thể thở dài. Anh đi đi. Cô hạ lệnh đuổi khách. "Vậy sao đừng đến đây nữa, tôi nghĩ chúng ta không gặp mặt nhau thì tốt hơn." Cô sẽ không quay đầu lại Nếu như hắn vẫn muốn tiếp cận cô Thì cũng sẽ bị cự tuyệt như vậy mà thôi Dì Tiến à Sau này chúng ta không có khả năng Có đúng không Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người hai người lại trở nên như vậy Hắn chỉ cảm thấy thật là châm chọc Cô nhìn hắn nhẹ nhàng nở nụ cười Quần á à Một người phụ nữ vì yêu Có thể làm rất là nhiều chuyện Mà anh không thể tưởng tượng hết được Tôi thường thực là thiệt yêu anh thậm chí yêu đến mức lòng nguyện ý vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Tôi có thể vì anh mà mầu quấn triều, cũng có thể vì làm người phụ nữ của anh mà đóng cửa nó lại, chỉ mong anh có thể yêu tôi nhiều hơn một chút. Nhưng mà hiện tại, em không hề yêu anh." Hắn chua xót nói. "Cô không hề thương hắn, bởi vậy cô sẽ không còn trả giá vì hắn nữa." Chắc là nhiều chuyện, một khi đã xảy ra sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Anh cũng nên đi đi." Cô bình tĩnh nói mà không thèm nhìn hắn. Bé cô không muốn nói gì thêm, hắn đành phải thở dài. Vậy thì anh đi trước, em nên cẩn thận một chút. Ừm. Hiện tại cô là người phụ nữ có thai, tất nhiên cần phải cẩn thận một chút. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Hắn Tek Noi liếc nhìn cô một lần cuối, rồi sau đó mới xoay người rời đi. Sau khi cửa bị đóng lại, Vân Di Tiến vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, ghé vào bồn cầu mà nôn tranh một trận, rất là khổ sở. Cô nôn khan một hồi rồi mới vô lực đi đến bồn rửa tay mà súc miệng. Cô thực sự là không thoải mái, rất muốn ăn cái gì đó để hết cảm giác ngấy mỡ trong dạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net